Nghe tiếng gọi địch sư ca, trong ngực bỗng cảm thấy ấm áp, không cầm được nước mắt trào ra, chàng kêu lên. Phương Mụi, trời thương đến, Mụi, Mụi và quân hôm nay lại được gặp nhau. Thích Phương lúc này như một chiếc thuyền bé nhỏ lên đênh trên biển mênh mang trước gió to sóng lớn. Bỗng gặp một bờ dịnh sóng yên gió lặng nhào vào lòng địch dân thổn thức. Sư ca, đây, đây không phải giấc mộng chứ.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 cha ta thật sự bị ngươi giết hả vậy thì thi thể của cha ta đâu dạng chứng sơn hỏi sao người chết trong hốc tường đó lẽ nào lại không phải lã ở đây có người chết nào đâu dạng chứng sơn và dạng khuê nhìn nhau mặt mày tái mét có vẻ không tin địch dân kéo dạng chứng sơn dậy cho lão thò đầu vào hốc tường mà nhìn dạng chứng sơn rung động trên trời quả coi sao chết biết đi à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 Trong bóng tối, thấp thoáng thấy một mù ăn mày đầu bù tóc rối. Địch dân không để ý, chỉ nghĩ. Sao phương muội còn chưa trở lại? Không tâm thấy trong mơ bỗng quà lên một tiếng, sợ hãi khóc to, kêu. Mẹ! Mẹ ơi! Mù ăn mày nhật mình, co rúm lại trong góc hành lang, ôm chặt lấy đầu. Địch dân khẽ vỗ vỗ không tâm thấy dịu dàng nói với con bé. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ sắp đến rồi, mẹ sắp đến rồi.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 trong lòng chàng lại có một con rắn độc của nỗi ghen tuông đang cắn rứt muội muội rốt cuộc vẫn yêu chồng tha mình chết cũng phải cứu hắn thích phương thiều thào sư ca quynh nhận lời với muội chăm sóc cho không tâm thái coi đó là là con gái của quynh địch dân ngậm ngùi không nói gật gật đầu nghiến chặt răng tình cún đó đi đâu rồi Ánh mắt thích phương dại đi, giọng nói mơ hồ như giọng về từ cõi xa xăm. Trục hàng núi đó, hai con bướm bướm qua bay vào, lượn sơn bá chúc anh đài. Sư ca, Quynh, Quynh nhìn kìa, một con là Quynh, một con là Mũi. Hai đứa mình bay đi bay lại như vậy, mãi mãi không phân ly. "Muốn nói có tốt không?" Giọng cô nhỏ dần, hơi thở yếu dần. Địch Dân một tay ôm không tâm thấy, một tay ôm Tích Phương nhảy qua bức tường nhà họ Dạng ra ngoài, chẳng vốn muốn cho một muồi lửa đốt trụi nhà họ Dạng, nhưng rồi lại nghĩ, nhà này mà bị cháy thì cho con họ Dạng không chỗ về nữa, muốn báo thù cho sư muội thì phải để ngôi nhà này lại. Địch Dân chạy đến mảnh vườn hoang, nơi đinh điển qua đời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 Nó kêu đến nỗi địch dân tâm thần quảng loạn. Thế là chàng tìm một nhà nông ở ngoài thành Giang lăng, gửi 10 lạng bạc nhờ một bà nông dân chăm sóc con bé. Chàng ngày đêm trình quanh nhà họp dạng. Nửa tháng trôi qua, không hề thấy tung tích cha con họp dạng. Điều quái lạ là mấy người bọn lỗ khôn, tôn quân, bốc duyên, phùng thẳng, thẩm thành cũng bốc hơi đâu hết, không hề đến nhà họp dạng.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 Chỉ thấy trong quan tài, không có áo liệm cũng không có chăn và giải liệm. Lăng tiểu thư chỉ mặc một bộ áo quần mỏng. Địch dân lầm rầm khấn. Định đại ca, Lăng tử thư hai người khi sống không được thành vợ chồng. Sau khi chết, ý nguyện được chung chung một mộ cuối cùng đã được đền bù Quynh tẩu có thiên cũng có thể ngậm cười để dính suối. Chàng mở cái bao mang trên lưng, mở ra.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 Chỉ vì đại thù chưa báo, còn phải giết cha con hội dạng và phụ thân của cô nương Dạng bạc châu báo trong mắt tôi chỉ như bùn đất Nói rồi chẳng nhất cái nắp quan tài đang sắp đậy lại, chợt một ý nghĩ lóe lên À đúng rồi, cha con hội dạng lúc này không biết đang trốn ở đâu, kiếp này chỉ sợ không tìm được chúng Nhưng nếu đềm bí mật của kho báo giết lên một chỗ nào dễ thấy, cha con hội dạng tất nhiên sẽ nghe tin mà đến xem Không sai, bí mật này là miếng mồi lớn Trẻ con hội dạng dù có nghi ngờ Mười phần cẩn thận cũng không thể không đến xe bí mật này Chàng đặt cái nắp quan tài xuống Xem rõ ràng các chữ số Dùng mũi quyết đao khắc từng chữ từng chữ lên lưỡi xẻng Sau khi khắc xong Lại đối chiếu cho khỏi sai Rồi mới đậy nắp quan tài Đặt các phiến đá vào xung quanh Cuối cùng đắp mộ lại tử tế Tâm nguyện lớn này đã hoàn thành Sau khi báo thù xong Phải trồng ở đây mấy trong cây hoa cúc Đinh đại ca và lành cô nương yêu qua cúc nhất Tốt nhất là tìm được loại lục cúc nổi tiếng Xuân Thủy Bích Ba Sáng sớm hôm sau Trên bức tường bên cạnh cửa nam Thành Giang Lăng Xuất hiện rõ mồn một, một ba hàng chữ số Viết bằng dôi Mỗi chữ vuông lớn một thước Từ xa đã có thể nhìn thấy Bốn, năm mươi mốt Ba mươi ba, hai mươi tám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 Đại háng kia sừng sộ. Người có nói không? Không nói. Ta tẩn cho bây giờ. Rồi Y Dung nắm đấm to như cái tô dứ dứ trên mũi thầy đồ nọ. Thầy đồ rung bắn nói. Là, là người, à, người ta kêu tôi tới sao? Đại háng lại quát hỏi. Ai kêu người sao? Thầy đồ đáp. Một dị lão tiên sinh. C -c -c không dấu gì ông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 Nhịn không được tức cười. cười Bao nhiêu người phí Bao nhiêu tâm quyết Không tiếc tay giết thầy Hại đồng môn Quá ra chỉ là một lời đùa bởn người ta Chàng chưa cười ra tiếng Nhưng trong nhà Ngôn Đặc Bình lại cười lớn <cười> Kêu ta thành kính vái lại Phật như lai Cầu khấn thông linh Cái lão Bồ Tát bằng đất xét này Là ban phúc cho ta <cười> Kêu ta giảng sinh cực lạc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 Sư ca cũng đã tra được bí mật Trong liên thành kiếm phổ rồi Phải không <cười> Giang lăng thành đám thiên tây Thiên ninh tự đại điện Phật tượng Hướng chi kiền thành mô bái Thông linh chúc cáo <cười> Nhị sư ca Trong kiếm phổ nói Như lai tứ phúc giảng sinh cực lạc Sư ca bây giờ Chẳng phải là đã giảng sinh cực lạc rồi sao Lão quay đầu lại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 Dạng chấn sương nói tiếp Người không trả lời Lẽ nào ta không đoán ra Lúc ấy người địch không nổi ta bèn nín thở giả chết Sau khi bị chôn vào hốc tường Người lại thoát ra Giỏi lắm Bản lĩnh thật cao cường Lúc ấy ta thấy có một viên gạch nhô ra Cảm thấy hơi lạ Nhưng không thể nào nghĩ ra rằng Nó bị người trong khi dùng giấy để đạp lồi ra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 Con gái ta lấy trộm kiếm phổ của ta, giấu vào trong hang núi. Người bảo đó có phải là người tốt không? Ta vẫn ngầm theo dõi. Hỏi dạng kia, người cứ thoải mái giết ta đi. Dạng Chấn Sơn cười nanh ác. Được, ta sẽ cho đệ được toại nguyện. Theo lý mà nói, không cho đệ được hưởng cái thú phân thay dạng mảnh là vì sư ca của đệ không có thời gian. Quynh còn phải mau mau lấy được sách tô lại pho tượng. Thảo sư đệ Để hoang hoang lên đường nha Nói rồi lão dung trường kiếm Nhằm ngực thích trường phát đâm tới Bỗng một đạo hồng quang lóe sáng Cánh tay phải của dạng chấn sơn Bị tiện ngang cùi chỏ Cùng với thanh kiếm rơi xuống đất Rồi thân hình lão bị đá một cú văng ra Chính là địch dân đã dùng quyết đao Cứu tính mạng thích trường phát Chàng cuối mình giải khai quyệt đạo Cho thích trường phát nói Sư phụ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 Chàng nói sư mũi sư mũi Dạng chấn sơn đứt một cánh tay Dãy dụa bò dậy lao ra ngoài chùa Thích trường phát chạy giọt tới Đâm một nhát kiếm từ sau lưng tới Thâu xuyên qua ngực Dạng chấn sơn rú lên thảm thiết Chết ngay tại chỗ Thích trường phát nhìn thi thể hai vị sư quinh Chậm rãi nói Dần nhi May giờ con đến kịp cứu tính mạng sư phụ Có ai đang tới kìa, là Phương Nhi à. Nói rồi lão đưa tay chỉ về phía góc điện thờ. Địch dân nghe hai tiếng Phương Nhi trái tim rúng động, quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai. Đang kinh ngạc bỗng cảm thấy lưng đau nhói. Chàng trở tay chụp lấy cổ tay của kẻ đánh lén. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy tay người ấy cầm một cây chủy thủ sáng loáng, Chính là sư phụ thích trường phát. Địch dân quan mang ngỡ ngàng, lấp bắp.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 Sư phụ cứ một mình phát tài đi. Chàng không sao hiểu nổi, một người mà không cần người thân, không cần sư phụ, sư huynh đồ đệ, đến con gái ruột của mình cũng không quan tâm thì có cả một kho báu giá trị liên thành cũng có gì là sung sướng. Thích Trường Phát không tin ở tay mình, lão nghĩ bụng, trên đời sao lại có người thấy bao nhiêu vàng ngọc châu báu mà không động lòng tham. Cái thằng tiểu tử, tử địch nhân này nhất định là có quỷ kế gì khác lão không dằn được tức giận lớn tiếng. người bày trò gì vậy? đây là một pho tượng đại phật bằng vàng ròng, trong bụng tượng toàn là châu báu, sao ngươi lại không cần? Ngươi muốn thực hiện quỷ kế gì? Địch dân lắc đầu đang muốn đi ra khỏi chùa, bỗng nghe tiếng bước chân rầm rập, rất nhiều người kéo đến như ong. chàng tung mình nhảy lên nóc nhà nhìn ra ngoài, hơn trăm người tay cầm đuốc. Kêu gào ầm ĩ đi nhanh đến. Chính là đám giang hồ hào khách kia. Nghe thấy có người quát. Giang Khuê, đi mau, đi mau. Địch dân chốn đang định bỏ đi. Nghe thấy hai tiếng Giang Khuê liền dừng bước. Chàng còn chưa báo thù cho thích phương. Đám người này ai cũng chạy dội vào chùa, chỉ sợ mình đến sau kẻ khác. Địch dân nhìn thật rõ. Giang Khuê bị mấy đại hán lôi đi, mất tím mũi sưng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 Trên châu báo này đều có chất độc ghê gớm. Năm xưa vị hoàng đế cất giấu kho tàng bảo vật, vì sợ quân nước Ngụy cướp đoạt nên đã tẩm chất kịch độc lên châu báo. Chàng muốn đến cứu sư phụ nhưng đã không kịp nữa rồi. Địch dân trồng mấy trăm cây hoa cúc dưới phần mộ của đinh Điển và Lăng Sương Hoa, chàng không thuê người mà toàn tự mình trồng. Chàng là nông dân quốc đức